Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz. Mặc dù phòng bếp của tòa trang viên này không lớn như phòng bếp của Phủ Thái Sư, nhưng bên trong cũng có 7 cái bếp lò lớn, còn lớn hơn phòng bếp của trường học đời sau. Đi vào phòng bếp, một thân ảnh cao lớn chính đang bận rộn làm việc. Người này chính là một trong dương châu sông Mỹ, lỗ Mỹ Mỹ. Khoảng thời gian này, nàng ta luôn một mực chiếu cố ẩm thực hàng ngày của đám hài tử kia. Làm việc gì cũng rất chịu khó, không có bất kỳ câu oán hận nào. Điểm này Lý Kỳ đều nhìn trong mắt. Lỗ Mỹ Mỹ thấy Lý Kỳ tới, vội vàng hành lễ. "Lý sư phó, ngài đã tới rồi à?" Lý Kỳ ư một tiếng, hỏi: "Sư huynh của cô đâu?" Lỗ Mỹ Mỹ đáp: Huynh ấy đã tới quán bar từ sáng sớm. Không tồi, không thể tưởng được người này lại rất chịu khó. Lý Kỳ gật đầu khen. Lỗ Mỹ Mỹ nói: "Lý sư phó, thực ra sư huynh của ta không phải là người xấu. Một khi huynh ấy đã đáp ứng làm việc thì rất chuyên chú." "Thật không?" Lý Kỳ cười ha hả, nói giỡn. "Không phải y đáp ứng cô, nhất định khiến ta thu cô làm đồ đệ sao?" Nhưng ta có thấy y làm được đâu." Lỗ Mỹ Mỹ sửng sốt nói, "Lý sư phó, thật ra ta có một vấn đề luôn muốn hỏi ngài." "Cô thích nấu ăn không?" Lý Kỳ bỗng hỏi một câu bất ngờ. Lỗ Mỹ Mỹ ngây người, không biết trả lời thế nào. Lý Kỳ thản nhiên nói, "Đời khi cô thực sự thích việc nấu ăn thì lại hỏi ta vấn đề đó." Lẽ nào Lễ sư phó biết ta muốn hỏi cái gì? Lỗ Mỹ Mỹ gật mình. Lý Kỳ mỉm cười, không trả lời mà hỏi: "Người của phủ thái sư đã mang nguyên liệu tới chưa?" Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu. "A, vừa đưa tới. Còn ư?" Lý Kỳ lại hỏi. "Cũng đã chuẩn bị xong, đều làm theo lời phân phó của ngài, vừa mới lấy từ hầm văng trong phủ thái sư để ta đi lấy cho ngài." Ừ, chỉ sau chốc lát, Lỗ Mỹ Mỹ đã cầm toàn bộ nguyên liệu tới đặt trên mặt bàn. Mười mấy quả trứng gà mới đẻ, một túi bột mì lớn, một thùng gỗ lớn đựng bơ còn bốc lên khí lạnh, một chậu sữa còn mới, còn có ít phối liệu như đường, nước hoa quả. Lý Sư Phó, ngài chuẩn bị làm bánh trứng à? Lỗ Mỹ Mỹ thấy đống nguyên liệu đó, hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ lắc đầu, cười đáp: Không phải ta đang chuẩn bị làm bánh gà tô. Bánh gà tô. Lỗ Mỹ Mỹ vẽ mặt hoang mang hỏi. Lý Kỳ không giải thiết quá nhiều, phân phó. Cô nhóm lửa đi. Lỗ Mỹ Mỹ cũng không dám hỏi tiếng, vâng một tiếng, liền đi nhóm lửa. Lý Kỳ rửa sạch tay. Chuẩn bị xong các công tác. Sau đó liền bắt đầu làm bánh gà tô đầu tiên từ khi hắn tới Bắc Tống. Cũng là bánh gà tô đầu tiên xuất hiện ở thời này Đầu tiên, hắn đập trứng gà vào một cái bát lớn Rồi cho đường vào Sau đó dùng cái máy trộn bằng tay làm từ cây trúc đánh trứng Vừa đánh trứng trong lòng vừa ném giận Vì sao thời này còn chưa có máy đánh trứng bằng điện nhỉ Thật con mẹ nó mệt mỏi Không có cách nào, hắn chỉ có thể dùng hai tay không ngừng đánh trứng Bên kia Lỗ Mỹ Mỹ đã nhóm lửa xong, đứng một bên không có việc gì làm. Lý Kỳ nhìn thân hình cường tráng của nàng ta, trong lòng thầm nghĩ, thật không có đạo lý. Một lão bản như ta phải làm việc cực nhọc, mà nàng ta ở một bên rảnh rỗi. Không được, phải để nàng ta san sẻ chút. Bởi vậy hắn lập tức kêu Lỗ Mỹ Mỹ tới, một bên đánh trứng, một bên dạy nàng kỹ thuật đánh. Lỗ Mỹ Mỹ còn tưởng rằng Lý Kỳ đã thay đổi thái độ với nàng. Biểu lộ dù cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trong ánh mắt mang theo vài phần mương rỡ, học càng thêm chăm chú. Hỗn hợp trứng đã thành bông, thể tích tăng lên mấy lần. Vừa đánh trứng vừa đổ lên khuôn sao cho tạo thành hình hoa văn. Lúc này Lý Kỳ mới thở phào một hơi, mồ hôi chảy đầy trên trán. Tiếp theo hắn bảo lỗ mỹ mỹ đặt khuôn lên lò nướng bằng sắc đã làm từ trước rồi tăng nhiệt độ. Sau đó hắn lại đổ bột miệt bơ, sữa vào trong bát rồi quấy lại sao cho dính lại. Tiếp tục quấy sao cho tạo thành bông. Sau đó hắn đổ hỗn hợp bột vào khuôn đã đút sẵn cuối cùng thì bỏ vào trong lò nướng. Tiếp theo hắn dạy lỗ mỹ mỹ cách làm bánh gà tô cỡ nhỏ. Bánh gà tô cỡ nhỏ này là để cho đám hài tự ăn Còn bánh cho mấy người bạch thiện dạ và Lý Thanh Chiếu thì phải tốn công sức hơn Khoan hãy nói thể lực của lỗ Mỹ Mỹ thật không tồi Đánh trứng vừa nhanh vừa ẩn Lý Kỳ chỉ đạo nàng ta luyện tập mấy lần Sau đó bắt đầu làm bánh gà tô cho mấy người bạch thiện dạ Dù sao làm bánh gà tô vẫn phiền phức hơn mấy thứ bánh kia Qua một hồi lâu Bánh gà tô loại nhỏ mà lỗ Mỹ Mỹ đã ra lò. Lý Kỳ để cho nàng ta mang cho đám hài tử ăn. Dù theo Lý mà nói, nên đưa cho mấy người Lý Thanh Chiếu ăn trước. Nhưng từ trước tới nay Lý Kỳ không quan tâm tới mấy cái tiểu tiết với vận đó. Oà, thứ gì mà thơm vậy? Ba vị đại Mỹ nữ phong nghi nốt. Lý Thanh Chiếu. Bạch thiện dạ vừa mới tới tiền viện. Chuẩn bị nghỉ ngơi. thì đúng lúc nhìn thấy lỗ mỹ mỹ bưng một cái khay. Trên khay là từng miếng bánh màu vàng đưa cho đám hài tử kia. Một mùi thơm nồng đậm của bơ tràn ngập cả tiền viện. "Lỗ nương tử, cô đang cầm gì vậy?" Phong Nghi nô hiếu kỳ hỏi. Nàng tới nơi này cũng đã một khoảng thời gian rồi, nên tương đối quen thuộc với lỗ mỹ mỹ. Lỗ mỹ mỹ thấy đám người Phong Nghi nô tới, vội hành lễ. "A" Đây là bánh gà tô mà lý sư phó vừa mới làm xong Bạch thiển giả cười hì hì nói Thì ra đây là bánh gà tô Nhìn bề ngoài có vẻ rất ngon Phong nghi nô khinh thường hừ một tiếng Sao tỉ nhìn không ra nhỉ Bạch thiển giả biết Phong nghi nô có thành kiến với lý kỳ Nên không nhiều lời nữa Hiện tại trong lòng nàng ngọt ngào như ăn mật vậy Chỉ sợ cho dù có người mắng nàng trước mặt, nàng cũng không để ý. Ú, vinh, quy quy, mơ, bánh gà tô này ăn ngon thật. Tất nhiên, lý sư phó làm mà lại. Những hài tử kia nhận được bánh ngọt. Đều ăn nhồm nhòm. Vẽ mặt toát ra nụ cười hạnh phúc. Không ngừng tán dương bánh gà tô ăn ngon. Những lời trầm trồ khen ngợi này không khác gì một cú tác với phong nghi nô. Phong Nghi Nô lộ vẻ xấu hổ, bụng cũng hơi đói. Vừa nãy nàng tập nhảy một thời gian khá lâu, vừa mệt vừa đói. Nàng hớn lỗ mỉ mỉ. Lỗ nương tử, hôm nay chúng ta ăn gì? À, Lý Sư Phó đang làm bánh gà tô kem cho các vị. Hắn cố ý đây mà. Phong Nghi Nô buồn bực nói. Lý Thanh Chiếu mỉm cười. Phong Mội Mội ta thấy Lý sư phó không phải là hạng người keo kiệt. Hắn để cho đám hài tử kia ăn trước cũng không có gì đáng trách. Dù sao chúng ta cũng không vội, chờ chút cũng được." Bạch Thiển Dạ hất đệm. "Lý tỷ tỷ nói không sai, từ trước tới nay Lý đại ca làm việc gì đều có đạo lý của huynh ấy." Lý Thanh Chiếu đều lên tiếng, Phong Nghi nô tự nhiu cũng không nhiều lời. Ba người liền đi tới phòng khách ở tiền viện nghỉ ngơi. Lý Thanh chiếu đi vào phòng khách, uống một ngụm trà, nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ của những đứa trẻ kia, cười nhạt một tiếng, nói: "Trù nghệ của Lý sư phó thật đúng là cao." Nói về cái này, lại nghĩ tới Tô đại học sĩ, nghe nói trù nghệ của Tô đại học sĩ cũng rất cao. Lý tỷ tỷ trước kia tỷ ở bên cạnh ông ấy học tập, nhất định là đã được thưởng thức rất nhiều món ngon ông ấy làm. Bạch Thiển Dạ cười hỏi: